Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bấy giờ hắn cườii lên mà nói từ giờ sẽ không ai còn có thể chống lại ta nữa ta sẽ là Bá Vương không không người không được làm thế thì không được làm thế đó là cốt nhục của ngươi Mộng kỳ không giấu diếm được nữa vì nếu không nói ra thì hắn sẽ ăn tươi nốt sống từ Linh sau khi cùng ngài nói như vậy thì lúc đầu cũng không tin nhưng mà rồi hắn cũng lại nhớ lại chuyện trước quá tức dần vì Mộng kỳ đã bỏ đi mà không nói sự thật cho hắn Hắn muốn giết luôn cả mộng kỳ trước mặt của tử linh Rồi mang tử linh đến một cái động trên vách núi hiểm trở Vực thẳm không đáy Đây là nơi quỷ thường hay tụ tập Thường ngày biết hắn có con trai Thì phong lữ không còn tham vọng trở thành Bá vương nữa Mà hắn muốn tử linh sẽ làm Hắn muốn trả chuyện con nối Yêu mà cũng không còn hoành hành mạnh như trước Cứ những tưởng là yêu ma đã yếu đi Nhưng mà thực ra tiền phong lữ đang đợi tả linh lớn Để mà thực hiện âm mưu của hắn Mấy năm sau đó tờ linh ngày nào đã lớn lên rất nhiều, hắn trở nên giả người rửa quỷ nhưng lại là cánh tay trái đắc lực của phong lữ. Dù làm rất nhiều chuyện ác nhưng mà hắn vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi cách chết của mẹ hắn. Nhiều lúc phần người trong hắn trôi dậy lấn ác được phần quỷ thì hắn rất cam ghét phong lữ, muốn trả thù cho mẹ. Nhưng không thể làm được gì, có lẽ hắn muốn làm người hơn là một con quỷ. Rồi đến một ngày khi mà nghe cha của hắn nói về sự tồn tại của một quyển sách chấp lời nguyện Hắn đang nghĩ ngay đến việc đánh cắp cuốn sách đó rồi đưa cho các thể pháp trả thù cho mẹ Nhằm khi phòng lữ sư hở, từ linh cũng lấy được quyển sách Hắn liền bỏ đi nhưng đã bị phong lữ phát hiện Tiền phòng lữ tức giận như là muốn nút chừng từ linh khi bị chính từ linh phản bội Hắn tiến đến từ linh để lấy lại quyển sách rồi sẽ trừng phạt nghịch tử của mình Chỉ kịp thực hiện âm mưu thì tử linh đã nhảy xuống vực thẳm mang theo quyển sách. Bởi nhiều kế hoạch của phong lữ bị phá tan tảnh từ khi tử linh lẫn quyển sách đều biến mất. Những năm sau đó loài ma quỷ vẫn tiếp tục hoành hành nhưng mà không còn mạnh mẽ như trước. Rồi cứ cách mấy chục năm chúng lại quay lại một lần, Hồng tìm được tin tử linh thứ hai, Vẫn Hồng bá chủ thiên hạc.